Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta, chắc là vậy ạ Sau khi ngồi xuống Phương Thạch rất tự nhiên xoa tay vào nhau và hỏi Cô thấy sợi dây chuyền có đẹp không? Đương nhiên ạ Quách tiền tiền lễ phép gật đầu Rất đẹp Nếu cô quách thích Tôi cũng có thể tặng cô một sợi Nói xong, anh ta nghiêng người về phía trước Bàn tay công khách sáo chạm vào những ngón tay của cô đang để trên bàn Không cần đâu Quách tiền thiền đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về mặt không tự nhiên của anh ta, rồi rụt tay lại, đưa ra sau lưng. Cô Quách, cô đang làm gì vậy? Phương Thạch cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói cũng to hơn bình thường, khiến những khách hàng ngồi xung quanh đều nghe rõ và quay lại nhìn. Vừa nãy thôi, bàn tay bẩn thỉu của anh ta còn sờ mó, thế mà bây giờ đã ung dung nâng ly rượu vang lên đưa đến miệng, uống một ngụm. Ghế cô ngồi không thoải mái à? Để tôi bảo phục vụ đổi chiếc khác nhé. Quách tiền thiền không nói gì, lạnh lùng nhìn bộ mặt vô liêm sỉ của Phương Thạch. Anh ta thấy cô như vậy lại càng thích thú, đắc ý dơ ly rượu về phía cô, mắt mở to, phóng cái nhìn hạ lưu như đang muốn nhìn xuyên thấu vào những đường cong và thân thể mảnh mai của cô. Xin lỗi. Trong lúc hai người đang nhìn nhau thách thức thì một giọng nói xa lạ trầm thấp, xen ngang. Cô ấy gặp người quen nên đứng dậy chào hỏi thôi. Chàng trai có vóc dáng cao lớn bước đến... Nhấn lúc Quách Tiền tiền quay đầu nhìn cậu ta với vẻ kinh ngạc, cậu ta vội vàng nháy mắt với cô, rồi ra hiệu bằng tay khi người cô đang che khuất tầm nhìn của Phương Thạch. Ồ, đúng vậy. Quách Tiền Thiển nhanh chóng phối hợp với cậu ta. Lâu lắm rồi không gặp anh. Vậy chúng ta đi thôi, không dám làm phiền bữa ăn của quý anh đây. Trong lúc đưa tay ra nắm tay cô, cậu ta còn bổ sung thêm. Người và súc sinh làm sao có thể ngồi cùng bàn được chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Phương Thạch ngồi đó bất động, mặc dù trong lòng vô cùng bực tức, nhưng vẫn nhẫn nhịn, không nổi đóa lên. Quách thiền thiền cũng phối hợp, cầm lấy khăn ăn, khẽ lau khóe miệng. Xin lỗi anh Phương, tôi cảm thấy hơi say. Đúng lúc bạn tôi đến đón nên tôi xin phép đi trước. Phiền anh nói với Vương Chuẩn một câu nhé. Xin bố tự nhiên, cô Quách. Phương Thạch không nhìn cô, ngón tay mân mê ly rượu. Đúng lúc này, Vương Chuẩn cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Khi trở lại bàn, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Quách Thiền Thiền cùng chàng trai lạ, cùng sánh bước ra khỏi cửa hàng. Sao Thiền Thiền lại đi như vậy? Ngay cả chào cô ta một tiếng cũng không, cô ta nghi hoặc nhìn Phương Thạch. Hư! Anh ta nắm chặt chiếc khăn ăn mà Quách Thiền Thiền vừa dùng, ném mạnh xuống đất. Đến lúc này, cơn giận ở trong lòng anh ta mới bắt đầu phát tác, mà thùng chút giận lại chính là Vương Chuẩn. Em kết bạn với loại người gì vậy? Sao thế? Cô ta ngồi xuống cạnh anh ta, đặt tay lên tay anh ta. Em xem, ở bên cạnh em là những loại người gì vậy? Phương Thạch hất tay cô ta ra, chỉ vào mặt cô ta, nước bọt vàng tung tóe Cái cô quách tiền tiền đó, cô ta dám hỏi anh có thể mua cho cô ta một sợi dây chuyền không? Thật nực cười, cô ta dám sự dỗ anh. Cô ta coi anh là loại người gì? Đúng là đồ đê tiện. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh truyện